Từ một góc độ nào đó, chỉ có một mình gã nhìn thấy. Đôi mắt của quý đường đường trong một thoáng chốc đột nhiên bao phủ một tầng máu loáng. Tốc độ cực nhanh, cả con ngươi và lòng trắng mắt cũng không thể phân rõ ràng. Đung quần diêm lão thất đã ướt một mạng nhỏ. Gã là người khôn ngoan từng trải trốn sang hồ lâu như vậy. cả biết có những người không thể dây vào. Có phải bí mật sẽ lấy mạng người ta, cho nên gã quyết định dừng tay ở đây. Và như tất cả những bộ phim hay tiểu thuyết, cảnh sát vĩnh viễn đều có mặt lúc tàn cuộc. Kết quả là Trịnh Nhân phải nhét một cái phong bị. Không có chuyện gì lại báo cảnh sát linh tinh, khiến cho nhân viên công vụ chạy đến mất công. Đồng ý nhận phong bì của anh là đã rất nể tình rồi. Nhạc Phong vẫn nỗ lực tìm hiểu nguyên nhân quý đường đường đột nhiên khác thường dựa theo cách nói của Trịnh Nhân. Biến cố xảy ra hẳn là trong lúc anh ta đi mua vé. Lúc nhìn thấy diệm lão thất diễn biến lại càng thêm kịch tiệt. Nhưng lúc Quý Đường Đường quay về khách sạn cũng chẳng mờ miệng nói gì. Nhạc Phong đi theo cô một lúc bị Đình Ngọc gọi xuống ăn cơm. Hỏi Quý Đường Đường, cô lắc đầu tỏ ý không đói. Đình Ngọc lo lắng, được một lúc bưng một bát cháo lên cho cô. Vừa mới đẩy cửa ra đã bị mùi thuốc đá làm cho sặc sụa. Nhìn kỹ lại, Quý Đường Đường đang hút thuốc lá, mí mắt rủ xuống, tư thế rất thành thạo. Trong cái gạt tàn trước mặt đã có mấy cái đầu độc. Đinh Ngọc kiếp sợ, đồng thời cũng lên sự phản cảm, bê bát cháo đi xuống. Buổi tối khi đi ngủ, có người quen, Nhạc Phong không tiện nói hai người ở cùng một phòng, bố trí hai phòng sát nhau, trong lòng Chung Quy vẫn lo lắng. Nhạc Phong và Trịnh Nhân, Đinh Ngọc ngồi trò chuyện trên đại sảnh tầng hai, khoảng hơn 11 giờ. Quý Đường Đường ra ngoài một chuyến, hỏi Đinh Ngọc Kim Chỉ nói là muốn vá đồ, Đinh Ngọc tìm giúp cô, đi đệm tới phòng. Mùi thuốc đá còn chưa tàn hết. Đình Ngọc rất không vui, nhìn không được nói thẳng với cô. Còn gái con đứa hút thuốc cái gì chứ? Quy đường đường không nhìn chị ta, cô trải cái bà lô rỗng của mình ra, đằng trước một vết rách, vốn là do lúc ở đồn hoàng. Lộ linh, lộ hộ chủ bay ra ngoài làm rách bà lô. Sau này vẫn đi cùng nhạc phong, hành lý để trên xe nên chưa khâu lại. Cô sau chỉ bắt đầu khâu từ ven miệng vết rách, hờ hững buông một câu. Chuyện đó thì có liên quan gì đến chị? Đình Ngọc bây giờ tỏ ra lung túng. Giọng điệu của chị ta tuy rằng không tốt lành, nhưng dụng ý cũng không xấu. Không ngờ, mặt nóng lại chạm phải mồng lạnh, càng cảm thấy cô đáng ghét. Lúc ra cửa, sầm một tiếng đóng sập cửa lại, khiến cho bốn vách tường đều rung lên. Bàn tay của quý đường đường run lên một cái, kim châm vào đồng ngón tay. Cô vườn tay lên miệng, mút mút. Nhìn đồng hồ, bước tới trước gương trèo trên tường, nhẹ nhàng vạch mí mắt xuống. Bên dưới lòng trắng mắt, mơ hồ có một đường thẳng kéo dài, nhưng không phải màu đen. Mới đầu nhìn không rõ cho đắm, sau đó dần dần rõ ràng trở lại. tựa như có người đang cứ từng cái, từng cái một lên lòng trắng mắt, chậm chạy ưa máu. Sau đó lại lặn mất tiêu, không thấy được bất cứ thứ gì. Có lẽ là một tin xấu của ngày hôm nay đã quá nhiều. Quy đường đường chẳng những không thích đau khổ, ngay cả kinh hoàng. Trái lại còn cảm giác như trút được cánh nặng. Cô thậm chí còn nhìn chính mình trong gương mà bật cười, nói một câu Có thật à? Và bà lô xong, đã rất khuya rồi. Quy đường đường cầm hộp kim chỉ của Đình Ngọc. Cuộc nói chuyện của Nhạc Phong với bọn họ đã giải tán trong hành lang lầu 2. Chỉ có một ngọn đèn tượng. Đình Ngọc và Trịnh Nhân ở dưới lầu. Lúc Quy đường đường đi đến cửa, nghe thấy Đình Ngọc đang cào nhau với Trịnh Nhân. Không biết cô ta tốt ở điểm nào. Hút thuốc giữ như vậy. Mới đầu lúc gặp em còn có ấn tượng rất tốt. Qua nhiên là nhìn người không thể trông vẻ ngoài. Biết rõ phòng Tử và Diệm đạo Thất từng có xung đột. Nhìn thấy phải biết đường mà tránh đi. Lại gần đã không nên rồi. Lại còn gọi tên Nhạc Phong trước mặt Diệm đạo Thất. Sợ cậu ta chết không đủ nhanh sao. Trịnh nhân ở bên cạnh nơm nớp rẻ trừng. Chuyện này cũng không trách cô ấy được. Anh thấy lúc đó đầu óc cô ấy có chút không bình thường. Phạt bệnh cũng phải chọn thời gian chứ. Ai cũng giống như cô ta. Đến lúc mấu chốt là phát bệnh. Phong tử có 10 cái mạng cũng không đền nổi. Sơn buộn gì cũng liền lụy đến nhạc phòng đến chết. Em đã nói rồi, đàn ông các anh, thấy con gái nhà người ta đẹp là quăng hết tất cả ra khỏi não. Lấy vợ phải lấy vợ hiền, có hiểu không? Con phải sống cùng nhau qua ngày. Đẹp có thể làm cơm ăn được à? Trịnh Nhân cợt nhả. Đương nhiên rồi, người vừa xinh đẹp lại vừa hiền lành như đình đình của chúng ta cũng đâu có dễ tìm. Quy đường đường không hề tức giận. Cô nghĩ Đình Ngọc nói rất đúng. Quay lại trên tầng, cô không bước vào trong phòng mình mà bước tới cửa phòng của Nhạc Phong. Cửa đã đóng, giờ đã muộn, người chắc cũng đã ngủ rồi. Quy đường đường đứng một lúc, theo cánh cửa trượt dần xuống. Trên lầu trên gác cửa, cố gắng không móc thành tiếng. Bây giờ cánh cửa bằng cỗ quét sơn. Lúc đến gần, có thể gửi tới mùi nước sơn xưa cũ, còn có vài vệt sơn đọng thành vết. Cô nhìn nước mắt của mình từ từ trên mặt trượt đến cánh cửa lại theo vết sơn đan xuống mặt đất, cô Hoàng mang Nhớ lại hai mươi mấy năm từng sống, đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình tựa như một đôi nhỏ hoang vu, sở dĩ có thể gắng gượng đi từng bước cũng là bởi vì xa xa còn có thể thấy lác đác vài đóa hoa hy vọng, nhưng mỗi lần lại gần, chỉ là mới lại gần, thậm chí còn chưa vươn tay hái xuống, những đóa hoa ấy Điền lần lượt tàn úa, mỗi lần dường như trái tim đều tróc ra từng mảnh từng mảnh, rớt xuống đất thành tro bụi. Dù sao cũng phải lưu lại một niệm tưởng, lưu lại một người để có thể thử xa rõ nhìn. Cho dù không thể ở bên nhau, nhớ đến, trái tim vẫn còn được ấm áp. Quy đường đường khóc mệt, dựa vào khung cửa, chậm dại đứng dậy. Lúc xoài người, bỗng nhiên ngây ngẩn. Nhạc Phong không ở trong phòng, anh đang ở trong phòng cô. Cửa đã mở, anh vẫn lặng lặng nhìn cô. Nhạc Phong hỏi cô, đường đường, hơn nửa đêm em đã thu dọn hết đồ đạc, em định đi đâu? Quý đường đường cười nhẹ một tiếng, cô cũng không thể nói rõ biểu cảm trên mặt của mình đến cùng có giống như đang cười hay không. Cô nhẹ giọng buồn một câu. Nhạc phong, chúng ta chia tay thôi. Nhạc phong hỏi cô, tại sao chứ? Chúng ta không phải vẫn ổn hay sao? Cũng đâu có cãi nhau cái gì đâu nào. Quý đường đường không hề nhé răng, cô vòng qua nhạc phong, bước vào phòng, nhét đẩy chiếc ba lô, sau đó kéo quá lại, căn phòng rất yên tĩnh. Âm thanh quá kéo phát ra, vừa trói tay lại vỡ quen thuộc, cực kỳ giống vô số những lần thu dọn khởi hành trước kia. Quy đường đường bỗng cảm thấy kiên định, có lẽ đây mới chính là con đường cô nên đi. Cô nói với Nhạc Phong, Nhạc Phong, kỳ thực hai chúng ta đều đã đi sai đường. Anh có con đường của anh, em có con đường của em, hai người đột nhiên lại cùng lạc lối, lại cùng bổ quáng bước đi. Suy nghĩ cho cùng cũng không thể sai lầm quá lâu được, chúng ta hãy tự quay trở lại đi. Nhạc phong nhìn cô đâm đâm. Trốt cuộc em đã gặp chuyện gì ở trong đó? Quy đường đường nhẹ giọng đáp lại một câu. Cũng chẳng xảy ra chuyện gì. Chỉ là đột nhiên suy nghĩ thông suốt thôi. Nếu cô khóc gào thét, thì ra có lẽ còn dễ xử lý hơn. Nhạc phong sợ nhất chính là cách thái độ thờ ơ, nhẹ bẫng với tất cả này của cô. Anh cố gắng làm dịu tình hình. Đường đường, giờ tâm trạng của em đang không ổn. Việc này để sáng mai nói tiếp có được không? Có thể đến được với nhau. Đều là do nguyên phận. Đừng có xúc động mà vội vàng quyết định. Vừa giất lời, anh xoay người quay về phòng. Mới bước trải tới cửa, một câu nói của quý đường đường đã khiến anh dững người. Cô nói, Nhạc Phong, em nói chia tay với anh, không phải là để thương lượng với anh. Em chỉ nói với anh một tiếng trước khi đi thôi. Cô quý người quát ba lô, một thời gian không treo, vai bị sức nặng kỳ xuống sinh ra đau. Cô bước tới bên cạnh Nhạc Phong, không dám nhìn vào mắt của anh. Cuối đầu nắm lấy tay của anh, nước mắt rớt xuống một bàn tay Nhạc Phong, nóng đến bỏng cả người. Bàn tay của anh, bàn tay của Nhạc Phong thoáng run lên một chập, lật tay nắm trọn lên bàn tay của cô trong lòng bàn tay ấy. quy đường đường nói, Nhạc Phong, em biết anh nhất định sẽ hiểu, em sẽ không phải giải thích nhiều với anh. Em chỉ muốn nói với anh rằng có thể quen được anh ở bên anh những ngày qua, đó là quãng thời gian vui vẻ nhất của em trong suốt mấy năm qua. Thật sự đấy, em mong anh hiểu là nếu như không có gánh nặng gì, em sẽ thích anh đến cùng, trừ vì anh không cần em nữa, em sẽ nhất quyết không buông tay trước, em thực sự sẽ cố gắng hết sức, thật sự đấy. tầm mắt của nhạc phong như bịt kín một tầng nước mắt, anh hỏi cô, thực sự tệ đến thế sao, thực sự không còn cách nào nữa ư? Quy đường đường không trả lời, cô ngần đầu nhìn nhạc phong, nhìn một lúc nước mắt đã lại trào ra rồi nói. Nhạc Phong, sau này anh ít uống rượu, ít hút thuốc thôi, tìm cô nào xinh xắn, ngoan ngoãn, bình thường mà làm bạn gái. Nhưng đừng quên sạch em nha. Lúc cổng cô ấy thì thoảng nhớ đến em, em cũng vui rồi. Nhạc Phong vươn tay lau mắt, đột nhiên cười rộ lên. Anh đã bảo rồi, em và đã xến là xến đến kinh dị. Chết tiệt, ông đây sắp khóc đến nơi rồi. Càng nói giọng càng nghẹn nghẹn, cuối cùng ngừng bật. Quy đường đường buông tay nói, thôi em đi đây. Trái tim của nhạc phong trầm xuống Anh nhớ từ khi quen biết quý đường đường giờ Cô luôn lén lút không chào mà đi Nhưng hoặc do trời xuôi đất khiến Hoặc do duyên phận ruột rủi Bọn họ luôn gặp lại nhau Giờ phút này cô lại thản nhiên từ biệt ra đi như vậy Phải chăng thực sự sẽ không thể gặp lại Quý đường đường đi được hai bước Lại lộn trở lại nói Nhạc phong chụp với em một kiểu ảnh được không Nhạc phong không nhúc nhích Quý đường đường biết Anh để di động trong túi Thỏ tay lấy ra Chỉnh đến chế độ chụp ảnh, tự mình đứng trước Nhạc Phong chỉnh tiểu cự. Phọc dáng cô không cao bằng Nhạc Phong, màn hình lại hiển thị góc ngắm từ trên cao, nhìn có điểm kỳ quái. Nhạc Phong cầm lấy di động ra hiệu cho quý đường đường, ghé sát lại một chút. kẻ chuẩn, bây giờ nhìn hình ảnh hai người đang tựa vào nhau, bỗng nhiên lại không đợi nhấn nút chụp, cứ không muốn kéo dài thời gian thêm chút nữa, thêm chút nữa. Nhạc Phong bây giờ mới nói, em không cười tươi lên một chút được à? Hiếm hoài lắm với được chụp ảnh với anh. Đừng có tỏ vẻ đau khổ, cầm hận như thế chứ. Quy đường đường liếc xéo anh. Anh đừng có mà chê em xấu. Nhạc Phong, rồi sau này anh sẽ biết. Tìm được một người xinh đẹp như em đây không dễ gì đâu. Nhạc Phong bật cười. Già mặt vẫn còn dày lắm. Đừng có một lúc lại bảo cô. Một tay anh khó thao tác lắm. Anh giờ em ấn nhá. Quy đường đường ở một tiếng vươn tay lên phím bấm. Đầu ngón tay vừa chạm vào nhìn có cuộc gọi tới màn hình chụp ảnh vụt tắt thông báo nhảy ra tần miêu. quy đường đường rụt tay lại có chút đỡ đẫn lại có chút tự diễu cô nói với nhạc phong nghe máy đi nửa đêm canh ba chưa biết chừng có chuyện gấp đấy nói xong lại nghĩ tiếp tục ở lại hình như cũng thật ngu ngốc cô chậm rãi xoay người bước đi lục xung đậu vẫn còn nghe thấy tiếng chuông đang réo liền tục khi mở cổng do lạnh ban đêm ập vào mặt cơ hồ gần như cùng lúc đó, tiếng chuồng dừng lại. Cô nghe tiếng Nhạc Phong cất giọng nghe điện thoại. "Alo? Alo?" Rất rõ ràng, nhất định là ông trời đang trêu đùa cô, tại sao Miêu Miêu lại gọi điện tới đúng lúc như vậy. Lúc bước xuống bậc thang, cô đột nhiên lại nghĩ thông, cảm thấy cuộc điện thoại của Miêu Miêu mới thật đúng lúc. Có thể đối với Nhạc Phong, cô chỉ là một đoạn nhạc đệm, người con gái định mệnh của Nhạc Phong vẫn luôn là Miêu Miêu. Giờ đây, Nhạc Phong chỉ đang quay trở lại con đường của anh ấy Tựa như trạng hoạt qua một đoạn đường khác Nếu như cuộc đời của mỗi người là một bộ phim Thì nữ chính của Nhạc Phong có lẽ vẫn luôn là miêu miêu Cô chỉ là một hai phân đoạn ngắn nguồn trong bộ phim đó Cô điện thoại của Miêu Miêu như là một dấu hiệu Hoặc như một rành giới Tuyên bố rõ ràng rằng từ giờ phút này trở đi Ai lại quay trở về con đường mà người đó nên đi Nhạc Phong và cô đều ai về chỗ đấy Quy đường đường mất một lúc lâu mới làm quen được với bóng tối. Trước mặt là một con đường nhỏ tối om, sống hệt như tương lai mù mịt, vô tận, không biết họa phúc thế nào sắp tới. Quy đường đường thở hát trong một hơi, kéo khẩu trang lên trên mũi, cảm giác nhìn xung quanh một lượt, nhanh chóng bước nhanh ra ngoài. Nếu một lần nữa quay về cảnh đơn động trên đường, có rất nhiều nhân tố thực tế, nhất định phải suy tính. Ví dụ như sự an toàn vào ban đêm, dự định khả năng thực hiện cùng với trạm kế tiếp. Quy đường đường quyết định trở lại cổ thành, cho dù thế nào cũng phải tiến diệp thành, đoạn đường cuối cùng. Cô chờ trên con đường ngoài thôn ảnh rất lâu, gần như không có tài xế nào lái xe đêm cả. Muốn đình nhờ xe cũng rất khó, nhưng mà quy đường đường không thể để tầm lắm. Cô ôm một bụng tâm sự, ngồi bên ven đường, ba lô dựng thẳng gió. Tài xế thì đứng dậy vẫy, bình thường mà nói, phụ nữ độc thân muốn đình xe thì dễ hơn đàn ông rất nhiều. Hơn nữa Quý đường đường cũng hạ quyết tâm, sau khi liền xe, mặc kệ lái xe có muốn hay không, cũng phải đưa tiền xe. Lại trong sắc mặt mà hành xử, tài xế cũng thích, sẽ giúp đỡ đi nhờ xe khác. Đợi chừng khoảng một tiếng, cuối cùng cũng có xe dừng lại. Tài xế là một người đàn ông gửi hán khoảng hơn 40 tuổi, mặt may mệt mỏi, hạ cửa kính xe xuống. Thấy Quý đường đường chạy lại gần mới ngáp dài hỏi một câu, Cô gái đi đầu thê, tôi xuống Vân Nam, không qua thành đô đâu. Bắt xe ở cửu trại, phần lớn là xuống thành đô, lái xe chắc hẳn cũng đã có kinh nghiệm chở khách, đi thẳng vào vấn đề nó rõ điểm đến của mình. Đối với quý đường đường mà nói, đơn giản là một điểm vui bất ngờ. Bác Tài, tôi cũng đi Vân Nam, đến đời thả tôi xuống là được, tôi biết đường giá xa, xa xôi, có thể đỡ chút tiền xăng xe hoặc là tiền cơm trên đường. Lái xe tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự hiểu biết giá cả thị trường của cô, cuối cùng gật đầu, lên xe đi. Trong xe mở điều hòa khá là ấm áp, quy đường đường ngồi ở ghế sau, muốn bắt chuyện với tài xế đôi câu. Thấy anh ta không được cởi mở, lại nghĩ lái xe đêm không nên phần tầm thỉ hơn, liền không nói chuyện nữa. Đừng một lúc, chợt nhớ đến điều gì đó, xoay người nhìn cảnh sắc phía sau qua tấm kính. Cẩu trại, mặc dù là khu thắng cảnh cấp quốc gia, nhưng chung quy cũng là nơi xa xôi heo hút, núi đòn bào quanh cũng chỉ có thôn ảnh ở trung tâm là có ánh đèn. Càng cách xa, Ánh đèn thôn bành càng trở nên yếu ớt, tựa như ánh sáng của đỏng đóm. Hơn nữa, ra khỏi khu tháng cảnh là những con đường ngoặt vòng nguèo. Bây giờ xe nhanh chóng tiến vào bóng đêm đen kịt. Có thể nghe tới tiếng xào sạc từ những ngọn cây rừng bên ngoài. Bên đường mờ mờ ảo ảo, có vẻ khủy khí lan trạn. Quy đường đường hít sông một hơi, quay lại ngồi thẳng người. Bên trong xe đang phát một đệm kinh văn giòn lạt ma của người tạng đọc. Nó là niệm kinh Phật. Lại êm tai tựa như đằng hát, nghe mãi, nghe mãi, cõi lòng cũng bình yên trở lại, bỗng nhìn lại nghĩ mình vẫn có chút may mắn. Chỉ ít, chiếc xe qua giang này vừa hay muốn tới Vân Nam bớt phải khổ sở đón gió lạnh ban đêm, cũng bớt được tiền bạc phiền phức không ít. Tài xế họ Trần qua đôi câu đáp lời lúc nãy, cô biết có tới Côn Minh còn cần khoảng hai ngày đường xe nữa, lại từ Côn Minh đến Cổ Thành dự tính cần khoảng ba ngày. Trịnh nhân cầm di động bước vào phòng của Nhạc Phong. Nhạc Phong đang nằm trên giường xem tivi, là một bộ phim của nước ngoài. Tốc độ nó đặc biệt nhanh, hình như còn không phải tiếng Anh, nghe như người nào đó bị Ngọc đang lào bọc. Trịnh nhân ngồi xuống bên cạnh giường. Thẩm ca, lái xe qua rồi, cũng chờ người đi rồi. Nhưng thứ nhất, người ta không định đi tuyến này. Thứ hai, nửa đêm bị cậu đôi dậy từ trên giường. Thứ ba, là chuyến đi này có thể sẽ phải vác xe không mà về. Vậy nên mới tính cái giá này Đây cũng là vì là bạn tôi, hữu nghĩ lắm rồi đây. Anh ta dừa xong ngón tay, của quà của lại trước mặt Nhạc Phong. Nhạc Phong hé mắt vươn tay đẩy đầu anh ta ra. Đừng có cản trở, anh ngắm gái đẹp. Trịnh Nhân phẫn nổ xoa đầu, nhìn qua màn hình. Duyên viên nữ tóc vàng đóng vài gián điệp đang tay một bộ đẩy phục xã hội màu bạc, giang người đích thực khá nóng bỏng. Trình Nhân suy nghĩ một chút lại hỏi, có chuyện gì cần dặn dò nữa không? Nhạc Phong nhìn chằm chằm màn hình. Bảo thẩm ca, đừng nhiệt tình quá đừng đừng rất hay hoài nghi Đối xử tốt với cô ấy quá sẽ hỏng chuyện Cứ coi như khách bình thường Lúc độ xe nghỉ ngơi Cố gắng chọn những chỗ nào nhỏ nhỏ thôi Cô ấy có hành vi kỳ lạ gì Cũng đừng quan tâm Có chuyện gì thì liên lạc bằng điện thoại Không có thì đừng có gọi Đến nơi thì thông bám một tiếng là được Trịnh nhân ồ lên một tiếng Dừng một lúc rồi nhìn anh Phòng tử, cô ấy muốn đi Vân Nam thật sao Sao ông biết hay vậy Nhạc phong không hé răng, điện thoại trong tay đột nhiên vang lên. Anh nhấn máy nghe, kêu một tiếng, da đen. Sau đó vẫn im lặng, nghe bên kia nói đến nửa đường, đột nhiên phát hỏa. Quát đầu bên kia, cô ấy không về à? Tôi cho ông hay, hôm nay có trói ông cũng phải đưa cô ấy về cho tôi. Miều miều thì khỏe đến đâu được chứ? Đàn ông to sắc như ông mà không khống chế được cô ấy sao? Cô ấy điền rồi à? Đường còn không biết chạy đến cái loại quán bar ngoại ô này uống rượu cái gì? Ông đưa cô ấy về đi, đưa về nhà mẹ đẻ ấy, đừng đưa về nhà chồng. Giờ tôi không muốn nghe điện thoại của cô ấy, không muốn nghe cô ấy say xỉn, nói lùng tùng. Nói túm lại là bây giờ ông đưa cô ấy về là được, thế nha. Trịnh Nhân nghe xong sừng sốt một chút, cuối cùng bật ngón cái với Nhạc Phong. Nhân tải đó nha, cả hai bên đều không sửa xuất Nhạc Phong lại đẩy đầu anh ta ra, hút đi đừng cản ra giả, giả ngắm mỹ nữ. Nhạc Phong hôm qua ngủ buộn. Sáng sớm liền dậy muộn, lúc rửa mặt xong bước xuống lầu, Trịnh Nhân và Đình Ngọc đã bận rộn đón khách ở dưới, khách sạn được sắp xếp rất khách rất khác lạ, tầng 1 kim làm quán bar, mặc dù đang làm bộ phảng khách, nhưng gợi sống quanh đó cũng rất cảm tầm tình nguyện nghỉ xả hơi. Nhạc phòng đến quầy bà lấy một cốc nước lọc, hỏi Trịnh Nhân: "Hôm nay thẩm ca có gọi điện tới không?" Trịnh Nhân lườm anh ta một cái, "Không phải ông dặn là có việc tí mới liên hệ, không có việc gì thì không gọi sao?" Không gọi tới tức là không có việc gì cả. No new chính là good new. Ông có hiểu không ạ? Nhạc Phong ừ một tiếng. Được một lúc lại hỏi. Thẩm ca vẫn đi tuyến đường ấy chứ? Có thể đi tuyến Tây được không? Tôi nghe nói đường ra bên Cam Tư không được đẹp đâu. Anh ta không định đi qua Thảo Nguyên Tòng Gô đấy chứ? Trịnh Nhân bây giờ châm chọc anh. Lo rồi chứ gì? Lo thì tự mình lái xe đi theo đi. Nhạc Phong tức giận. Tôi lo lúc nào tôi chỉ là chỉ là sợ nửa đêm làm phiền đến thầm ca, lọ anh ta đi đường đêm, thân thể không chịu nổi thôi, tôi hỏi thêm một hai câu thì có sao. Trịnh Nhân bây giờ lấy một chiếc ly đế cao từ cái giá treo trên đầu xuống, dùng vải trắng lau dọc theo thành ly. Sáng này có gọi điện tới nói là lúc đến Tùng đường đường nhà ông đột nhiên lại đòi xuống xe, chuyển trong một cái xe vận tải, từ đó rượp biển người mênh mông, mất đi tung tích trời. Nhạc thiếu chút nhảy dựng lên, Sao cô ấy lại xuống xe? Trịnh Nhân vô cùng bình tĩnh, lau sạch miệng ly rồi thổi thổi, "Tôi đùa ông trời đấy." Nhạc Phong tức muốn phun máu, vùng tay chụp lên đầu anh ta, mới được nửa đường, di động lại vang lên, đành phải nghe điện thoại, là Gia đen, chắc là chuyện của Miêu Miêu. Nhạc Phong ném cho Trịnh Nhân một ánh mắt đe dọa, đi qua một bên nghe điện thoại. Cũng chẳng có chuyện gì lớn, Gia đen chỉ không báo một tiếng, những chuyện anh ta dặn đều đã hoàn thành, nói là mới đầu Miều miều vừa khóc vừa làm loạn cả lên. Anh ta thực sự không nhịn được quát vài câu. Miều miều điền ngoan ngoãn trở lại. Nhạc phong không hé răng. Già đen cũng hiểu được tâm tư của anh. Xin lỗi nha, không nên quát bảo bối của ông. Nhưng cô ta đâu phải bạn gái của tôi. Hơn nửa đêm tôi giúp ông xử lý vụ này. cả một bụng tức, cô ta lại còn đòi sống đòi chết. Tôi không quát cô ta thì quát ai chứ? Có điều chưa chắc đã không tốt. Tôi đã phì thưởng khéo đéo mà ham xúc khen ông một chút. Nhạc phong hiếu kỳ, khéo léo mà hàm súc thế nào. Già đèn giường dường đắc ý. Tôi quát cô ta một tràng, tôi nói cô tưởng ai cũng là nhạc phong à, coi cô như hoàng hậu mà sủng ái à. Không, ông đây quát còn nhẹ đấy. Đối với đàn bà, ông đây chỉ có một chữ, đánh, đánh cho bạt mạng. Không đánh vợ ba ngày thì lên nóc nhà dỡ ngói đi là vừa. Phòng tử, huynh đệ vì ông mà hy sinh to lớn như vậy đấy để làm đổi bật đến hình tượng trói loại của ông tự phỉ bán mình thanh đàn ông bạo lực gia đình. Đến lúc chẳng may mà con nối lại với Miu Miu, ông phải nhớ công của tôi đấy nha. Nhạc Phong bây giờ nghe vậy bật cười cũng không hiểu tại sao lại bật thốt lên một câu. Đừng có nói lung tung, tôi có bạn gái rồi. Già đèn kinh ngạc. Cái gì? đẳng sau chữ gì này là một trang câu hỏi. Chị giàu là thần thánh phương nào? Mới đó đã thu phục được ông? Có phải đã đẹp kinh dị đúng không? Hay là dáng người siêu bốc lửa? hay là trong nhà rất giàu có đủ khiến ông đào mỏ, là quan nhị đại à, phú nhị đại à, hay là mồi nhị đại. Chú thích, quan nhị đại bằng con quan chức, phú nhị đại bằng cậu ấm cô chiêu con nhà giàu quyền thế, mồi nhị đại, môi tức là than đá, giống nghĩa của hai tử kia, có điều là chỉ thế hệ thứ hai của những kẻ giàu sồi, giả bằng cấp trí thức. Nhạc phòng cười rộ lên, quay về sẽ kể cho ông nghe, viêm biểu miêu ông giúp tôi để ý một chút, tôi hôm qua Cô ấy điện cho tôi, thấy tâm trạng có vẻ bất ổn. Bà cô ấy vĩ đại như vậy, bình thường chắc chúng ta cũng chẳng giúp được gì. Nhưng nếu đỡ được gì thì ông cứ cố gắng giúp tôi. Hết bao nhiêu, quay về tôi sẽ bù cho ông. Nếu ông ngại anh em không muốn bàn chuyện tiền nong thì lúc nào về tôi mời ông ăn cơm. Giả đèn bây giờ cười to, cuối cùng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, thuận biện nói. Hôm qua, lúc được cô ta về, là mẹ cô ta ra đón, nói là bà ta, bà cô ta đi công tác rồi. Phải một thời gian nữa mới về. Tân Thủ Nghiệp đi công tác ư. Trái tim của Nhạc Phong nhảy lên một nhịp. Lần trước gặp Tân Thủ Nghiệp là ở Đôn Hoàng. Theo lý mà nói, ông ta mất tung tích của quý đường được ở đó. Tính thời gian, hẳn là đã sớm về nhà. Sao lại vẫn còn đang đi công tác? Ông ta sẽ đi công tác ở đâu? Trọng chấp nhoáng, một suy nghĩ chẳng lành ập tới. Lẽ nào người nhà họ Tân đến Cổ Thanh? Cái chết của Diệp Liên Thành lẽ nào có liên quan đến bọn họ? Không. Không thể nào trùng hợp đến như vậy được, quả là không thể nào. Thầm ca tên chỉ có một chữ thủ, làm lái xe đã lâu, hàng năm vẫn quen chạy tuyến vần quý. Đầu tóc anh ta rất là nhanh nhạy, vừa mới nhận được điện thoại của trịnh nhân đã kể lệ khó khăn, đồng ý lại vô cùng không tình nguyện, khiến cho người ta cảm thấy nhận chuyên đi này ngay cả tiền xăng dầu cũng không kiếm lại được. Nhưng đầu này, vừa mới cúp máy, đầu kia đã bắt đầu liên tục có điện thoại gọi đến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 thì đón thêm hai lạt mà trẻ, còn nói phải đến sắc đạt, tương đối vòng vòng, mặc dù sẽ ảnh hưởng đến hành trình của mình, nhưng quý đường đường thấy không an lòng hơn cả. Giống như mình phải đi 1.000 dặm, lái xe lại vòng thành 1.800 dặm, thêm 800 dặm cũng không phải là tại mình, nhưng ngồi càng lâu càng nóng ruột. Trong lòng dẫu sao vẫn băn khoăn, vậy nên cô đưa thêm 500 tiền xe, thẩm thủ cách khí một chút rồi cũng thản nhiên nhận. Qua sắc mặt của sắc đạt,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 Cũng không ổn cho lắm phải không? Ban đêm vô cùng lạnh, không có việc gì để giải trí. Hơn 8 giờ đã về phòng ngủ. Chỗ ở của cô vợ nhỏ thầm thủ rất sập dậy. Chỉ có hai gian phòng, xe đỗ trong sân, thầm thủ và người phụ nữ kia ở phòng trong, sắp xếp cho quý đường đường ngủ xa lồng bên ngoài. Hai bên chỉ cách nhau có một tấm phán cửa không cách âm. Quý đường đường vừa mới ngả người chưa được mấy chốc, bên trong đã bắt đầu rụt rịch. Chẳng hề kiêng rè cũng không quan tâm bên ngoài có người hay không. Kiều là rất to, con có thể nghe thấy cả tiếng giường kiều kéo kẹt. Quy đường đường lấy tay bịt lộ tai cũng vô dụng, lại kéo chăn trùm kín đầu, vẫn vô ích. Tự đến mức chỉ muốn đi qua gõ cửa nói, có thể đỏ giọng một chút được không? Suy nghĩ một chút lại nhịn xuống, đây dù sao cũng là nhà của người ta, không phải chỗ ở miễn phí cho cô. Nếu thực sự bắt cô ra ngoài tìm chỗ khác ngủ thì tôi, trong người cô còn chẳng có chứng bình thường. Nhưng cứ ở đây nghe mãi cũng không phải chuyện hay. Thẩm thủ là một kẻ lỗ mãng, nói nặng lúc buồn thả cũng rất khó nghe. Quy đường đường thực sự nghe không nổi nữa, không kìm được, mà rất khoát khoác áo sỏ dày ra sân tàn bộ. Bên ngoài vô cùng lạnh, đi được hai vòng đã phát cóng đến rùn người. Hàm trên hàm dưới lách cách và vào nhau. Trong lúc cuộn bách, cô bèn thử kéo cửa xe, vốn không ôm hy vọng gì, không ngờ lại kéo ra được, xem ra thẩm thủ dừng xe xong quyền khóa.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 Nhạc phong giờ thế nào? Vốn tưởng rằng rồi khỏi nhạc phong trở lại trạng thái đơn độc, rồi sẽ không có gì phải sợ nữa, cũng không còn gì để mất nữa, và nhẹ nhõm quyết tuyệt mà không còn gì luyến tiếc không ngờ tới mấy ngày qua nhẹ nhõm quyết tuyệt gì không thấy chính bản thân cô lại chìm đắm trong thứ nhớ nhung này không thoát ra được bật qua chuyện nhỏ nhặt nào cô cũng có thể nghĩ đến nhạc phong người bên này không đẹp lắm xe thường hay đi ổ gà lục lái xe Nhạc phong thường nhắc nhở cô, đường đường, ngồi cho chắc, dọc đấy. thẩm thù thì mặc kệ, lái thì cứ lái, râm một tiếng, đầu cô đã đập vào thành ghế trước. Cũng may là da dày, nếu không chắc đã mọc với cái u rồi. Có lúc đi đường, đến giờ cơm, thẩm thù hỏi cô có ăn cơm không? Nghe cô bảo không ăn, thế là cũng gặm bánh mì khổ lái tiếp, không buồn hỏi xem cô có đói hay không. Nhạc phong thì khác, chuyên trị ra lệnh bắt cô ăn cơm. Có lúc còn giữ dàng với cô, có ăn hay là không? Không ăn anh giết em đấy Lúc ấy chỉ thấy bình thường Giờ nhớ tới Tất cả đều là những điều nhỏ nhặt Tình tế, ấm áp đầy ngọt ngào Từng chút một bao phủ lại Đều là mùi vị của sự hạnh phúc Cứ nghĩ, cứ nghĩ mãi Nước mắt đã rời xuống từ lúc nào Quy đường đường dùng ngón tay quệt nước mắt Viết tên Nhạc Phong lên tấm kính xe Viết xong, ngỡ ngác nhìn Bất sắc lại tự mình đối mình Nghĩ thoáng hơn, tự nhộ Bà mẹ Nhạc Phong cũng biết đặt tên đấy chứ Nhạc Phong họ cũng dễ nghe, tên cũng dễ nghe, đọc lên cũng êm tai Cho đến một lát sau, chữ viết trên tấm kính có chút mơ hồ. Quy đường đường ghé lại hà một hơi, nét chữ đại rõ ràng hơn một chút. Cô nhẹ nhàng lại gần, tránh gác lên tấm kính lạnh như băng. Ngón tay gì gì dưới cái tên Nhạc Phong nhẹ giọng nói. Nhạc Phong, anh đừng quay lại với miêu miêu có được không? Suy nghĩ một lúc, lệ thách không ổn thấp giọng giải thích. Ý của em là đừng nhanh như vậy có được không? Chúng ta vừa mới chia tay, đợi một thời gian nữa có được không hả? Nói xong, mong mọi nhìn hàng chữ trên tấm kính, giống như những con chữ kia có thể trả lời cô vậy. Nhưng nét chữ chậm rãi rồi cũng mở đi. Quy đường đường ngơ ngẩn ngơ, nghĩ nghĩ. Nếu miều miều về đề xuất, thì chắc chắn nhạc phong cũng sẽ không thự tuyệt. Nghe như vậy, trong lòng khó chịu vô cùng, bò say ngôi xếp bằng trên ghế cúi người xuống, đầu áp xuống ghế, thân thể bị áp bách, trong lòng dường như thoải mái hơn nhiều. Được một lúc, cô ngần đầu, có chút choáng váng, xuyên qua cửa kính xe, có thể nhìn thấy ánh đèn, quy đường đường lầm bẩm Xem ra, đây chính là một đêm mảy lần trong truyền thuyết, tối nay mình đừng nghĩ phải đi ngủ. Cô thỏ tay ra buồng xe sau, túm lấy ba lô, định tìm vài món đồ dày dặn, tính ở trên xe cả đêm. Lôi được cái ba lô ra ngoài, thì chẳng còn buồn ngủ nữa, định cầm đèn pin soi sắp xếp lại ba lô, tính tính ngày ngày, đã sắp qua tháng 3, Vân Nam chắc sẽ ấm hơn một chút. Đến đó, rất nhiều quần áo nặng nề không dùng được, xem sao phải vứt đi một ít, mua mới lại một lượt, nếu không nhiều đồ quá và cũng mất sức. Lại chạm thêm một cái phong bì thật dày, là tiền của nhạc phong cho cô. Cô rút sấp tiền dày cộp từ miệng phong bì, nương vào ánh đèn pin, nhào nhào mắt nhìn, sau đó vươn một đầu ngón tay, nhanh chóng lật từng tờ. Mùi tiền cũ lan tỏa trong không khí. Tần xa vẫn luôn muốn lấy mạng của cô, là vì tiền ư. Chắc là vậy rồi, vô số những dục vọng không chừng bậc. Cái giá tương đương cũng chỉ một chữ tiền. Nếu như người nhà họ tần xuất hiện trước mặt ngay lúc này, cô sẽ cầm 3 vạn đồng này đập vào mặt họ, sau đó cười lạnh nói một câu, muốn tiền chứ gì, bà đây có rất nhiều. Chất hạ dạ tốt nhất là đổi thành một đống tiền du, đập hết bọn chúng. Lại chạm tới một cái hộp sắt, quy đường đường nhìn nhìn, Mai vẫn không vườn tay mở ra. Cô biết bên trong có thứ gì. Những ngày tháng trong quá khứ, có vô vản đêm cô đã ngồi trên giường, Đợt dở từng bức ảnh bên trong Những màu tin cắt từ báo Hay đủ loại cuốn phé đã sử dụng Cất giấu trong hộp này Là những ngày tháng đè nén đến khó thở Chỉ cần mở ra là bóng tối sẽ bao trùm tất cả Cô đặt chiếc hộp qua một bên Trần trừ trong chốc lát Lồi lộ lình đã được bọc ni lông kín mít Và vút quỷ bỏ trong túi da Từ trong bàn đồ ra Từ sau khi ở bên nhạc phong Cô đã giấu hai thứ này xuống tầng tái sâu nhất của bàn đồ Giống như làm vậy Là có thể nhắm mắt làm ngơ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 Dọc 5 chiếc vút quỷ bên trong ra lòng bàn tay Nếu như dùng đèn pin cẩn thận soi kỹ Từng chiếc vút quỷ đều đã kiếm đỏ Tính trí tiết Anh em Hạ Văn Khôn, Ngô Thiền, Thịnh Ảnh Và cả thiết toa trực tiếp hay gián tiếp Đều đã chết trên tay cổ Quy đường đường úp hai tay lại Bao lấy vút quỷ trong lòng bàn tay Các lên trán 5 chiếc vút quỷ, 5 mạng người Trốt cuồng cô đã hóa giải oán khí Hay là đang đi thu thập oán khí cho nhà họ Tần Tần ra cần thử oán khí đó để làm gì Lòng bàn tay trái chật bỏng rẫy, giống như có gì đó đang cháy. Quy đường đường hét lên một tiếng buông tay, nằm trước vút quỷ rơi rải rác trước ghế. Từng đầu nhọn của chuỗi chức đều có ngọn lửa màu tím, đỏ mà bốc lên. Lòng bàn tay trái của đường đường dường như không có gì khác thường. Thế nhưng, quy đường đường hoảng hốt, vội vàng lật mu bàn tay qua. Nằm ngón tay của cô, hơn nửa bộ phận đã chuyển thành màu xanh tối. Móng tay cũng chuyển thành màu đỏ tím, bóng loáng phát sáng. Vậy mà lại giống hệt như trạng thái của vút quỷ. Thế này là tên nào? quy đường đường sợ hãi liên tục, vẩy tay, giống như làm vậy, là có thể trút bỏ thứ gì, màu sắc quỷ dị này ra vậy. Sau khi xác định hoàn toàn không hữu ích gì, cô cảm thấy từng cơn ớn lạnh trong lòng. Chuyện này là thế nào? Vốt quỷ bốn cắn trả lại cô. Cô nhìn chằm chằm tay trách của mình, ước chừng 5 phút sau, chuyện khiến người ta vui mừng lại xảy ra. Màu sắc khác đã dần dần chìm xuống tay của cô. Lại khôi phục về trạng thái bản động Quy đường đường đơn giản Không thể tin được chuyện Cứ thế là xong Xòa bóp Vẫn đau Chạm vào Vẫn cảm giác được Thật may Vẫn là bàn tay bình thường Mình Nhưng vừa nãy Chuyện gì đã xảy ra Cô hồi tưởng lại động tác Và hành vi của mình Trước khi tay trái xảy ra thay đổi Ánh mắt của cô Rơi vào năm chiếc vút quỷ Nhớ lúc đó Cô đã nắm vút quỷ Trong lòng bàn tay Hình như khoảng 30 giây Sau đó, lòng bàn tay trái liền trở nên nóng bỏng. Quy đường đường do dự một chút, nhặt 5 chiếc vút quỷ lên, định đặt vào tay trái, nhưng lại rụt về, đổi sang tay phải siết chặt. 5 phút, rồi 10 phút trôi qua, không có gì khác thường, cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Quy đường đường giật mình, chỉ có tay trái có cảm giác, chẳng lẽ là bởi vì năm chiếc xương đinh này đến từ gấp xương của bàn tay trái? Cô lại chuyển sang tay trái, lần này cảm giác nóng bỏng từ lòng bàn tay chuyển đến nhanh hơn một chút. Hình như chỉ khoảng 10 giây, sống hệt như lúc trước, hơn phân nửa 5 ngón tay biến thành màu xanh thẫm, móng tay là màu đỏ tím. Cô không làm gì cả, chỉ nhìn ngón tay mình biến đổi, ước chừng 5 phút sau, màu sắc lại ngạt đi nhiều, tất cả khôi phục lại bình thường. Quy đường đường có chút vững dạ, cô có một thứ trực sắc kỳ lạ, đây không phải là phản vệ mà là một loại cảm ứng. Cho đến lần thứ 3, cô không để mặc hiện trường quỷ dị này tự nhiên biến mất, cô giữ tay lên nhìn một chút. Ngắm về phía cửa xe, thoáng cào nhẹ vào không khí. Vài tiếng rẹt rẹt cực kỳ trói tay vang lên. Nằm vết cào rõ ràng, mỗi vệt phải sâu đến vài ly. Vụn thủy tinh từ từ tróc ra, giống như hạt cát chảy xuống. Quy đường đường nhìn năm vết cào mà ngẩn ra. Nếu như cô nhớ không lầm, cô mới chỉ cùa nhẹ một cái mà thôi. Trọng xe rất tối, cô ngồi dững người trên ghế, hơi thở không khỏi dồn dập Đầu óc có chút hỗn loạn, tựa hồ như đã suy nghĩ ra được điều gì đó. Đến khi muốn làm chó thì lại giống như cuốn phải một đống dây dợ làm trái tim đập liền hồi. Mùi ngày càng khô khốc, cuối cùng cô cầm 5 chiếc vút quỷ bỏ vào trong túi quần, bước ra khỏi xe. Gió lạnh bây giờ tốc vào trong cổ, đầu óc có chút tỉnh táo hơn. Bàn tay trái cắm trong túi quần của cô xiết chặt lên 5 chiếc vút quỷ. Chờ đến lúc lòng bàn tay lại nóng rực lên một lần nữa, cô từ từ vươn tay ra, nhìn một lúc, sau đó bước qua đầu xe, suy nghĩ một chút, bên lùi lại phía sau một bước.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 Nhịp tim của quý đường đường gần như sắp vọt ra khỏi lầm ngực, mặt và đầu nóng gian, cũng bước ra phía ngoài, lặng lẽ mở cửa đi ra. Chỗ này là một dãi nhà trệt nhỏ gồm rất nhiều hộ gia đình. Lối ra là một cánh cổng sắt, buổi tối sẽ bị khóa, gần cửa có một cột đèn đường cao cao. Quý đường đường bước đến cánh cổng, gảy cái khóa móc trên cánh cửa sắt. Người các cổng đã tắt đèn, muốn đi ra ngoài, phải gọi người mở cửa. Quý đường đường hít sâu một hơi, lại một lần nữa, thò tay, nắm chặt Lục đưa tay ra, cô điếm môi, giữa tay bẻ sòng sắt trên cửa. Trên cảm giác cũng không mất quá nhiều sức, nhưng thanh sắt tư tư bị bẻ cong, nhanh chóng tạo ra một khoảng trống vừa đủ để một người chùi ra. Một cánh cửa bình thường nhìn rất chắc chắn, phải dùng công cụ chuyên dụng mới có thể mở được, phải dùng xe mới có thể đâm thủng, dưới bàn tay của cô lại giống như một cái cổng cỗ mạnh khẳng, kéo cái là cong. Quy đường đường bắt đầu hiểu cho sự biến đổi này diễn ra thế nào. Có chút cảm giác vủi sướng, phiếm chút chua xót dâng lên từ đáy lòng, cô ngẩng đầu nhìn trời, đèn đường trên cao khiến cổ chói mắt. Màu sắc quỷ dị nơi bàn tay trái vẫn còn đang đắc đoáng, cô nhìn đèn mỉm cười, đột nhiên vung tay lên. Tiếng bóng đèn bể nát, tiếng thủy tinh nứt tràn êm tai, ánh sáng mờ mờ nháy mắt đã bị bóng tối cắn nuốt. Quy đường đường nhắm mắt lại, không hề sợ hãi những mảnh kính vỡ từ trên cao rơi xuống. Trên thực tế Cũng chẳng có mảnh vỡ nào lớn cả, vụn tủy tinh nhỏ ly ti từ trên cào bầy xuống, có vài hạt rơi trên bí mắt, lạnh lạnh, tựa như bồng tuyết. Cô vẫn cho rằng vốt quỷ sẽ không chịu nghe sai khiến, mỗi một chiếc như đều ẩn náu một bóng ma. Thế có hơi chút cơ hội nhắm vào cơ thể con người thì sẽ giống như tìm được cách trút hận, đâm thẳng về phía trước, bừa bái hoành hành cho đến khi máu người trước mặt tạn khô. Nhưng lúc này không hiểu tại sao cô lại có thể khống chế được chúng khống chế được độ mạnh yếu, nặng nhẹ, phương hướng tấn công và mức độ gây thương tổn cho đối tượng. Tựa như ông trời đã ban cho cô thêm một cánh tay khác, thường đến liên tục khép cửa lại với cô, cuối cùng vẫn không quên mở cho cô một cánh cửa sổ. Cho đến sáng sớm hôm sau, quê đường đường bị tiếng kêu la bên ngoài đánh thức. Xung quanh có không ít hộ gia đình đang quay quanh cái sân nhỏ nhà thẩm thủ. Thẩm thủ khoác áo, tức đến hỏng phổi mà là mắng. Ôi, nhìn cái xe của tôi này!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 khiến cho xe người ta thành cái giang ấy, đúng là không được hay. Nhưng mà, ai bảo anh bao vợ bé, đáng đời, nhận dành vợ anh trừng phạt anh một phát, như vậy cũng có thể là lý do chính đáng. Hạ thành đã mấy ngày cho biển ngừng kinh doanh, những du khách nghe phong thanh mà tới vô cùng thất vọng, vẫn chưa từ bỏ ý định, ghép vào trước tấm kính thủy tinh nhìn vào trong, sau đó vẫn nộ bỏ đi. Tốt trước vừa đi, tốt sau đã tới, giống như một vợ hài kịch được diễn đi diễn lại, bởi những con người vô cùng khác nhau. Tòa nhà 3 tầng hơi trách phía đối diện Hạ Thành, tầng 1 đã được một người đài loan thuê, kinh doanh xăm bình nghệ thuật, bốn vách tường dán đầy những bức vẽ mẫu kỳ dị. Trong quán chỉ có hai gã to cao, quanh năm làm suốt tháng ở trần, canh tay xăm kín mít, mới nhìn con tưởng là băng đảng đường phố. Tầng 2 tầng 3 là khách sản gia đình, lầu 3 cũng là tầng trót, phạm vi quan sát tốt nhất, ánh sáng cũng đầy đủ nhất, Quanh làn càn trồng đầy hoa hoa cỏ cỏ, vừa mới tới tháng 3 lẫn đua nhau nở, tươi đẹp vô cùng. Ở giữa còn dựng một gian nhà kính không có việc gì có thể dọn bàn gây ra, rót chén trà, hóng gió, rảnh răng có thể ngắm phong cảnh cổ thành vô cùng thành thản. Hơn bời ngày trước đây, tận thủ nghiệp đã bao trọn tầng trót, một nhóm người mấy người chiếm hết một tầng lầu. Ngày hay đêm cũng chẳng có động tĩnh gì, khiến cho ông chủ khách sạn hoàng hốt vô cùng, thường xuyên phải nhìn lên xem. Có còn người ở đó hay không? Đằng trước gian nhà kính có một cái giá ba chân lớn. Bên trên có một cái máy ảnh cơ với ống kính tele tầm xa. Dài ít nhất cũng phải 40cm rất to. Nhìn qua tới chuyên nghiệp vô cùng. Lục trường mới nhìn thấy, ông chủ đã thấy rất hầm mộ. Ông chủ đây là muốn chụp ảnh sao? Lúc đó Tần thủ nghiệp đang ghé mắt nhìn vào ống kính. Phần bệ xoay của chiếc giá ba chân vừa xoay, nhắm đúng vào cửa sổ tầng 2 của Hạ Thành. Ông kính dùm lại gần, điều chỉnh tiêu điểm nhìn rõ gương mặt tái. Vì kinh hãi của mẫn tử hoa đang ở đó. Ông ta cười cười, trả lời ông chủ, đúng như vậy, chụp bấy tấm phòng cảnh thôi. Buốn quan sát ở cự ly gần, tức đồ chơi này còn hữu dụng hơn cả kính viễn vọng. Cổ thanh mùa nào cũng hấp dẫn rất nhiều đám nghệ dân, nghệ thuật ra đến tìm kiếm cảm hứng. Phạm là những chỗ nào cao có tầm nhìn tốt, không bọc súng dài thì cũng súng ngắn, dùng tư này sẽ không gây chú ý. Lại qua hai ngày, ông kính bắt được hình ảnh của một cô gái dùng nhàn tiểu tụy, khóc chất thể thảm, hài hốc mắt thầm quần. Tân Thủ nghiệp cảm thấy, cô bé này thật đáng thương, không nhận tầm xèm tiếp nữa. Vậy nên ông ta ngồi xuống cái ghế mây, tách bừng bánh trà, phổ nhĩ, bè ra chậm rái nhấm thử. Nhập rồi nhấp sau đó rót cho Tân Thủ Thành một chén, nếm thử đi, trà vân nam đấy, không thể đâu. Tân Thủ Thành đẩy mạnh cái chén ra, nước nóng tràn ra. Để lại một chuỗi bọt nước trên mặt kính Tần thủ nghiệp cười lạnh trong lòng Ngoài miệng thì chẳng buồn vạch trần làm thì đã làm rồi Việc gì phải bay ra cái mặt kia Giống hệt như nằm đó Sau khi gãi bẫy thịnh thanh bình Cũng tỏ ra đau khổ an năn Chu Hải đúng là chết vì cái tính này Lam đĩ còn muốn lập đền thờ Chẳng tranh chỉ có thể bị người ta bài bố Chạy đông chạy tây buồn bà vất vả Liên tiếp với ngày sau đó Hạ Thành không có động tĩnh gì Công an cũng chỉ điều tra hai ngày đầu tiên giờ cũng chẳng qua đây vụ án giết người khiến lòng người hoảng loạn tựa nhiên đã yên ắng trở lại chỉ trong vòng một đêm yên ắng đến mức khiến người ta có chút đẻ nén Tần Thủ Thành thì ngày càng nóng này tự nhiên một quả pháo sắp cháy hết tầm những người đi theo bọn họ ít nhiều cũng có chút bản tán nghỉ cờ chỉ có tần thủ nghiệp là nhẫn nại nhất ông ta có một thứ trực giác sự bình yên trước mắt chẳng qua chỉ đã tạm thời rất nhanh sau đó Có lẽ chỉ sau một khắc, bão tố sẽ lại ập tới mà thôi. Chẳng qua là không ngờ tới, cơn bão kia còn chưa đến nơi, nhà mình lại xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ. Điện thoại là của bà Diều Lan gọi tới, gọi nói hoang mang, hoang loạn. Tân thủ nghiệp nghe được một nửa đã nổi giận. Sao bỗng dừng lại không thấy, một người to lù lù như vậy mà bà cũng không trông được hay sao? Diều Lan vốn không khóc, bị ông ta quát một tráng như vậy, nước mắt liền không kìm được. Sao lại vô duyên vô cớ không thấy thì phải hỏi chính ông ấy. Hôm đó Miều Miều đòi đi hôn, ông không biết thuận theo nó sao. Quạt nó, làm tôi nó đi lung tung ở ngoài. Sau khi về thì khóc suốt mứt, sau đó lại quay về nhà chồng. Tôi còn tưởng là không sao, ai ngờ hai ngày trước uống rượu say bị người ta đưa về. Miều Miều từ trước tới giờ có bao giờ đến những đời hỗn loạn như vậy. Giờ không thấy đâu, nếu nó mà có xảy ra chuyện gì tôi sẽ đập đầu chết trước mặt ông. Cái nhà này giải tán đi cho xong. Tận thủ nghiệp bây giờ tức đến mức huyệt thái dương dần dật. Trong nhà có một người đàn bà ngang ngược vô lý như vậy, thực sự cũng khiến cho đàn ông có mà bình tĩnh. Ông ta cố gắng trấn tĩnh trở lại. Bên nhà tiểu trịnh có nói gì không? Nói cái rắm gì? Mẹ nó đến rắm cũng chẳng buồn đánh. Gia đình cái kiểu gì vậy? Tôi thấy miều miều có chết ở ngoài kia, nhà đó cũng không buồn hỏi đến. Diều đàn vừa nhắc đến nhà họ trịnh đã bốc hỏa, buồn trong một tràng thủ tục, sang vẻ cao quý thường ngày không còn xót lại chút gì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 Diều làn sốt ruột. Ông nói vậy là sao? Tân Thủ Nghiệp. Biểu biểu làm sao sống ở bên ngoài được? Xã hội bây giờ hỗn loạn như vậy. Bao nhiêu lần lừa đảo? Nhỡ đầu lừa bán nó đi bất thì làm sao? Càng ngày nó cứ hốt hốt hoảng hoảng. Nhỡ đầu tự sát thì làm sao? Không sống được thì tự biết đường về à? Ông định chờ người ta vác cáng mang nó về chắc. Lời nói tuy không xuôi tay, nhưng cầu nào cũng có lý. Nửa tức nửa giận. chung quy cũng là máu thịt đầu tim. Tân Thủ Nghiệp thở dài một lúc sau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 Cũng chẳng trách bọn họ nghĩ như vậy, bên ngoài lời đồn đại đã âm âm, còn có một quan điểm thống nhất là đội uyên ương bạc bệnh thập tam nhạn và Diệp Liên Thành trước sau đối đuổi nhau bước đến đường Hoàng Tuyền, kẻ giết họ chịu biết chừng là cùng một người. Mận Tử hoa chắc chắn rằng trong chuyện này có vấn đề, anh ta có đầu mối nhưng không dám nói. Hôm đó Diệp Điền Thành và cô bạn gái Đình Như đã ra ngoài tử sớm, nói là ngồi xe đi côn minh trước, đến Phi Thành sẽ chuyển sang máy bay. Áng chừng thời gian xe xuất phát, anh nhắn tìm chúc cả hai người đi chơi vui vẻ. Diệp Điên Thành còn chưa nhắn lại, Đình Như đã gọi điện tới. Nói là lúc sắp xuất phát, Diệp Điên Thành đột nhiên xuống xe, bảo cô đi một mình trước, bản thân có việc gấp, sẽ bắt xe đuổi theo cô sau. Mẫn Tử Hoa chẳng hiểu ra làm sao, hỏi chuyện gì, Đình Như cũng không biết rõ, chỉ nói Diệp Điên Thành không nhận điện thoại của cô. Tính cố chấp nổi lên, Mẫn Tử Hoa liền liên tiếp bấm số Diệp Điên Thành. Xong mấy lần, đồng kia cuối cùng cũng nhấc máy, hơi thở dồn rập giống như đang đuổi theo ai đó. Sau khi nhấc máy, chỉ nói với anh ta một câu, tử hoa, tôi nhìn thấy cha của tiểu hạ. Sau đó là một tiếng tút dài, mất từ hoa cầm di động và dững sở. Anh ta cảm thấy Diệm Ninh Thành đúng là đồ ngốc. Không biết có lúc người nào cũng giống như người hay sao. Cha của tiểu hạ cũng đã chết được 4 năm rồi. Cậu có thể vì cha của bạn gái trước mà vứt bạn gái hiện tại vào một bên ư Mãi cho đến tối hôm đó, cũng không nhận được tin tức nào của Diệp Điên Thành. Di động cũng ở trong trạng thái tắt máy. Sau khi liên lạc với Đình Như ở bên kia, phát hiện Diệp Điên Thành cũng không đến cửu trại như lời đã nói. Một người sống sơ sơ, chỉ trong khoảng thời gian ít ỏi đã biến mất một cách khó hiểu. Mân Tử Hoa đứng ngồi không yên, không chịu nổi đến 24 giờ, đã báo cảnh sát. Trưa ngày thứ ba, xe cảnh sát đỗ ngoài cửa, một viên cảnh sát bước xuống, lời lẽ mơ hồ mời anh ta đi nhật người. Mận Tử Hoa cho là đi nhận người thật Đến kỳ khi... Vào cái đêm sau khi nhận xác về Mận Tử Hoa mơ thấy ác mộng cả đêm Đầu tiên là thấy Diệp Liên Thành đang liều mạng chạy Sau đó thấy hai con quỷ Mặt mày hung tận cầm cưa Kèn két kèn két Xe Diệp liền Thành ra Giống như hình phạt chém ngang lưng thởi cổ Diệp Liên Thành chống hai tay trên đất Bỏ vào một gian nhà cũ Sầu hôn hút Kiểu nhà cũ thường thấy trong phim kinh dị Sau lưng máu chảy thành một dòng suối nhỏ Mận Tử Hoa bây giờ theo vào,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 Mân Tử hoăn nằm trên giường đến 5 giờ mới chịu không đổi, khoác áo xuống đậu, Đinh Như đang co mình trên chiếc ghế sofa trong quán bar, bên cạnh có vài chai rượu lăn lóc, cánh cửa lớn còn hé một nửa. Một cảm giác chua xót dâng lên, hai ngày nay cũng khó chịu đến chẳng có tâm tư mà để ý đến chuyện khác. Tôi hôm qua, Đinh Như vẫn ở dưới lầu uống rượu, anh ta ở cành đến 12 giờ rồi lên lầu đi ngủ trước. Trước lúc đi lên còn dặn Đinh Như đừng quên đóng cửa, nhớ lúc ấy Đỉnh như nhìn anh ta cười gì ngốc mà nói, nhớ ơ, ai thành quay về thì sao? Mẫn tử hoa thở dài, anh ta bước tới cạnh đỉnh như, muốn bảo cô ta quay về phòng ngủ. Vô hải cái vẫn chưa tỉnh, đang định mở miệng gọi, bỗng ngầy ngẩn cả người. Lúc này, anh ta mới chú ý tới trên người đỉnh như, quắc một chiếc áo khoác da màu đen của nam nhân. Ra đầu mẫn tử hoa có chút gai gai, ngận đầu hoàng hốt nhìn xung quanh. Sau lưng có người cười khẽ một tiếng, có ai mở cửa làm ăn như anh không? Đồ có bị khoáng sạch cũng không biết. Không phải giọng điệu hùng hằng, hung thần ác sát gì cả. Nhưng vẫn tử hoa lại sợ đến mức mềm nhũn cả người hai chân. Gã ngồi trên ghế sa lông, chắc là đè lên thân hình của đỉnh như. Cô không nhịn được lầm bầm gì đó, xoay người lại ngủ tiếp. Mẫn tử hoa nhìn người trước mặt này, giống như là đã từng quen biết, cười lên trong càng đáng ghét hơn. Anh ta đột nhiên nhớ ra, anh, anh là Nhạc Phong có phải không? Đúng là anh, đúng là Nhạc Phong phải không? Anh... Anh đến đây làm gì? Anh tại sao lại tìm đến tôi? Bầu không khí bỗng chợt trở nên im lặng, không có ai trả lời, tất cả mọi sự đều im lặng vô cùng. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.